này, chưa vòng vội, hãy đi khởi áng ngoài và tháo bỏ đồ trang sức. Đầu búi tóc tròn, mình mặc áo lót, bảo hồng thử mặc một cái áo cánh lụa đỏ, quần lót lụa xanh, ống quần buông xõa, thắt một cái dây lưng vừa vào cây gối lụa thêu hoa hồng và hoa thật rồi cùng đánh toan với sơn quan. quan cứ kêu nóng, chỉ mặc cái áo lót kẻ ô bằng đoạn ba màu, thắt một cái dây lưng màu lá mỹ với mặc cái quần lót màu thủy hồng cài hoa cũng buông tỏa ống. Trước trán, tết một búi tóc nhỏ lên trán đỉnh đầu, lại tết một cái đuôi sam vắt ra đằng sau gáy. Tai bên phải đắt một viên ngọc to bằng hạt gạo, tai bên trái đeo một cái khuyên vàng đỏ chói to bằng quả mật. Rõ ràng, mặt trắng như trắng huyên mắt trong hơn nước mùa thu. Mọi người thấy vậy cười nói Hai người này trông như là hai anh em xinh đôi hả Tập nhân đến rót rượu nói Đác nữ hãy đánh toan Khi không mời rượu Nhưng mà chúng ta mỗi người phải tự uống một chén đã Tập nhân cầm chén uống trước Theo thứ tự ai cũng uống hết Rồi đều ngồi quây cả xuống Xuân Yến và con Tư thể không ngồi được cạnh trường Liền ngồi vào hai cái đòn lót đẹp gấm ở gần đó 40 đĩa xứ định châu màu trắng To bằng đĩa trà Đều được những thứ quả khô và tươi Cùng sơn thảo hải trị Hoặc ở trong nước Hoặc ở nước ngoài Bào Ngọc nói Chúng ta nên làm tục lệnh cho vui đi Tập nhân nói Nhưng phải ngã một tí mới được ạ Đừng hét ầm lên để người ta nghe thấy bà chăng chúng tôi không biết chữ Cũng không nên nói văn chương quá nhiều ạ Hàm Nguyệt cười nói: "Thôi, lấy bút xúc sắc ta chơi đi." Bảo Ngọc nói: "Cảnh cỏ thú gì, không thích. Chúng ta chơi cách rút tên hoa thì hơn." Tịnh Văn cười nói: ừ, phải đấy, tôi đã nghĩ đến cái lối chơi như thế rồi." Tạ Nhân nói: "Chơi thế vui thật, nhưng ít người quá không thú đâu." Xuân Yến cười nói: "Cứ ý tôi thì lại mời cô Bảo, cô Vân, cô Lâm." Sang chơi một lúc Đến canh hai về ngủ cũng chưa muộn mà Tập nhân nói Lại phải mở cửa đóng cửa ẩm lên Giữa gặp bọn đi tuần đêm hỏi Bảo Ngọc nói Sợ cái gì Cô bà cũng biết uống rượu đấy Mời cô ấy uống một tiếng đi phải Và cả cô cầm nữa Mọi người đều nói Thôi đừng mời cô cầm Cô ấy ở nhà mở kẻ Rồi lại làm to chuyện lên đấy Bảo Ngọc nói À, cái gì các cổ cứ đi mời sang đi Xuân Yến con tư không nói câu gì no mở cửa dẫn bọn hồng nhỏ chia nhau đi mời tỉnh Vănạ Nguyệt và tập nhân lại nói hai cối đi mời chưa chắc họ đã chịu đến được để chúng tôi đi sống chết cũng phải kém họ lại cho được ạ tập nhiên tỉnh Văn sai lũ bà già cầm đèn lồng đi quảng nhiên bảooa thì nói đêmkhuyên rồi Đ Ngọc thì nói Người không được khỏe Nhưng hai người cứ ngằm nỉ nói Thế nào cũng phải xin mẻ mặt chúng tôi Đến ngồi chơi một lúc rồi về ngay Mọi người nghe nói đều lấy làm vui thích Chứ không định mời Lý Hoàng Nhưng họ nghĩ Dễ dàng chị ấy biết lại không ra làm sao Liền sai Thúy Mạc cùng đi với Xuân Yến Cố đến mời Lý Hoàng và Bảo Cầm Mọi người đều lần lượt đến cả Tập nhân lại cố kéo khưng lang đến, trên giường bày thêm một cái bàn nữa rồi mới vào hồi. Bà Ngọc vội nói, em lầm chắc sợ lạnh, sang ngồi dựa cạnh vách này. Rồi đem đến một cái nệm dựa lót vào phía sau, bọn tập nhân lý hế ngồi tiếp ở cạnh giường. Đại Ngọc ngồi dựa vào nệm, cách bàn hơi xa, cười nói với bọn bảo hoa Lý Hoàn và Thám Xuân. Chị em vẫn thường nói, người ta đêm hay đánh bạc uống rượu, hôm nay chúng ta lại như thế này, liệu con bảo ai được nữa hả? Lý Hoàn nói, có hại gì đâu, trong mà một năm chỉ có một ngày sinh nhật, chứ có phải đêm nào cũng như thế này đâu, chẳng đáng ngại lắm đâu. Tiền Văn mang đến một cái ống thẻ bằng trúc chạm, trong đựng những thẻ bằng ngà có khắc tên hoa, xóc đi sóc lại đem để ở phía, lại lấy quân xúc sắc ra bỏ vào trong hộp, xóc một cái mở ra xem, vừa đúng 6 chấm, tính đến bảng thoa, Bảo Tha cười nói: "Tôi rút trước, chẳng biết rút được cái gì đây." Nói xong, ống rút ra một cái thẻ, mọi người xem, thấy vẽ một cảnh hoa mẫu đơn có đề bốn chữ: "Hương hành xem hoa." Phía dưới có khắc mấy chữ nhỏ Là một câu thơ đường, dù chẳng tình gì, người cũng cảm, lại chua thêm. Cả bàn tiệc mừng một chén, vì là đứng đầu các thứ khoa nên đừng tùy ý mình, bảo ai đọc mừng một bài thơ, tử hay, khúc hát cho vui à Mọi người đều cười nói, khéo quá, cô thật đáng là hoa mẫu đơn. Mọi người đều mừng một chén, bảo Thoa uống xong cười nói. Cô Phương quan hát một câu cho tôi nghe nào. Phương quan nói, Đã thế thì mỗi người hãy uống trước một chén, Để nghe cho vui ạ. Mọi người đều uống Phương Quang hát, Tiệc thọ bầy đầy phong cảnh đẹp. Mọi người đều nói, Bỏ câu ấy đi, Bây giờ không cần cô đến trúc thọ, Chọn là bài hát nào hay nhất thì hát ạ. Phương quan đành phải khẽ hát một câu ở hài, thưởng Hoa Thị. Cánh tiên cấp trồi thướt tha, gót sen đùng đỉnh, quét hoa cửa trời. Bảo Ngọc cứ cầm lấy cái thẻ, miệng đọc đi đọc lại. Dù chẳng tình gì, người cũng cảm. Nghe hát xong, Bảo Ngọc vẫn nhìn vào phương quan không nói gì. Tường Vân giật lấy cái thẻ đưa cho Bảo Thoa. Bảo Thoa lại gieo được một quân 16 điểm, tính đến lượt tháng xuân. Thám Xuân cười nói, không biết rút được cái gì đây, rồi lấy ra một cái thẻ, xem xong, vứt ngay lên bàn, đỏ mặt cười nói. Không nên trời cái lệnh này, đó là cái lệnh của bọn đàn ông thường chơi ở ngoài, có nhiều câu nói nhảm lắm ạ. Không ai hiểu ra sao cả, bọn tập nhân vội nhặt lấy thẻ đưa cho mọi người xem, thấy trên mặt vẽ một cảnh hoa hạnh trên viết bốn chữ đỏ. Tiên phẩm đền sao Mặt sau có để câu thơ Tựa mây hồng hạnh Dòng bên mặt trời Lại chua thêm Ai rút được thẻ này Tất lấy được chồng sang Mọi người mừng một chén Rồi cùng uống một chén Mọi người cười nói Chúng tôi tưởng là cái gì cái chứ Thẻ này có là để bày trò cười Trong các khuê các Chỉ có vài ba cái Là có những câu thế này thôi. Còn thì không nói nhảm gì cả đâu. Thế có hại gì? Nhà chúng ta đã có vị Vương Phi rồi. Có lẽ, cô lại là Vương Phi cũng chưa biết chừng đấy. Đáng mừng, đáng mừng đấy. Nói xong, mọi người dạy đưa rộng mừng. Thám Xuân không chịu uống, sau bị Tương Vân, Hương Lăng, Lý Hoàn, ép mãi mới uống một chén. Thám Xuân nói, Bỏ cái tử lệnh này đi, chơi cái khác thôi ạ. Mọi người nhất định không nghe, Tương Vân cầm lấy tay thám xuân, bắt gieo được điểm 19, tính đến lượt Lý Hoàn. Lý Hoàn sóc ống rút thẻ ra xem, cười nói. Hay lắm, chị em xem mấy chữ này rất có ý nghĩa ạ. Mọi người cầm thẻ xem, thấy vẽ một cành mai già viết bốn chữ, vóc động phương mai. Mà sau để một câu thơ cổ. Nhà tranh dậu chút, nhưng lòng vẫn vui, lại chua thêm. tự mình uống một chén, người ngồi dưới, veo xúc sắc. Lý Hoàn cười nói, rất là thú các cô cứ veo đi, tôi tự uống một chén, vợ hay mặc các cô. Nói xong uống chén rượu, đưa xúc sắc cho Đại Ngọc. Đại Ngọc gieo được số 18 điểm, tính đến lượt tương vân. Tường Vân cười, xoa tay sắn áo, rút ra một cái thẻ. Mọi người xem, thấy cảnh hải đường có đề bốn chữ, mộng thơm say tít, mặt sau có đề một câu thơ, chỉ sợ đêm khuya, hoa mất ngủ. Đại Ngọc cười nói, hai chữ đêm khuya nên đối là đá lạnh thì hay hơn nạ. Mọi người biết Đại Ngọc nói chọc Tương Vân say rượu ngủ trên hòn đá giữa ban ngày, đều cười ẩm lên. Tương Vân cười, chỉ cho Đại Ngọc xem cái thuyền rồi nói. Thôi, xuống cái thuyền này mà đi về nhà đi, đừng nói nhàm nữa. Mọi người đều cười, lại xem thấy lời chú. Đã gọi là mộng thơm say tít, thì người nào rút được thẻ này không nên uống rượu, chỉ để cho người ngồi trên ngồi dưới. Mỗi người uống một chén thôi." Tần Vân vỗ tay cười nói, "A Di Đà Phật, thẻ này hay quá." Vừa đúng Đại Ngọc ngồi thêm, Bảo Ngọc ngồi dưới, hai người rót hai chén rượu đành phải uống vậy. Bảo Ngọc uống được nửa chén, thấy không ai nhìn đến, liền đưa cho Phương Quan. Phương Quan cầm lấy, ngửa mặt lên uống hết. Đại Ngọc giả vờ nói chuyện với người khác